ma y dựa vào chiếc ghế tựa lưng để nó hạ xuống mức thấp nhất có thể rồi nằm ngửa ra và ngước nhìn lên trần nhà đây là điều cô làm khi ở vào tình trạng bế tắc khi lưng ưỡn công như thế này cô có thể đọc được từ trên xuống các tựa sách trên giá sách sau lưng cô không để ý đến mái tóc còn ướt chạm lên thảm cô nhớ tư thế bất tiện đó trong một lúc cả căn hộ nhỏ của cô gồm cả phòng tắm và nhà bếp có diện tích chưa đến m ộ mươi chín m hai toàn bộ một bức tường bị c h o á n bởi giá sách khiến cô không đủ khoảng trống đặt một chiếc giường hay bàn làm việc buổi tối cô đẩy cái bàn t h ấ p được dùng thay vì một cái bàn đúng vào góc phòng để cô có thể trải đệm ra cô phải hy sinh khoảng không rộng rãi để có thể chi trả cho một nơi ở gần trường học chỉ với khoản trợ cấp hàng tháng từ gia đình và tiền kiếm được từ công việc gia sư ba điều kiện của cô đối với một căn hộ là gần trường có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng và có sự riêng tư nhất định tiền thuê nhà chiếm gần một nửa các khoản chi tiêu hàng tháng của cô nhưng cho dù như thế cô vẫn hài lòng với sự thu xếp này cô biết nếu chuyển ra sống ở xa hơn một chút về phía ngoại ô cô có thể tìm được chỗ rộng rãi hơn nhưng cô không có ý định chuyển đi cô thực sự thấy thoải mái khi có thể ngồi trước bàn ở giữa phòng và có tất cả mọi thứ cô cần trong tầm với mắt vẫn nhắm cô lần mò xung quanh cho đến khi tìm thấy cái máy nghe cd và bật nó lên cô thích bài hát này cô vỗ vào đùi theo nhịp nhạc cô từng tham gia đội tuyển điền kinh ở trường cấp hai và trung học cô là vận động viên chạy nước rút vậy nên đôi chân cô vẫn khá săn chắc cô điều chỉnh nhịp thở cho đến khi ngực cô dưới bộ pacha mà hoa nâng lên hạ xuống cùng với tiếng nhạc cô phập phồng mũi theo nhịp nhạc cầu nguyện để một tia sáng thông thái lóe lên nỗi khó chịu khi biết rằng mình phải hoàn thành bản thảo ngay trong đêm nay đã đánh gục sự tập trung của cô chiều mai cô có cuộc hẹn với kimuja người biên tập của ayuji theo dự kiến lúc đó cô phải giao bản thảo sạch của phần cuối này và đến giờ cô vẫn chưa tìm ra giải pháp phải làm gì với đoạn kết cô không tìm thấy những trang thiếu tại nhà của bố mẹ ayuji và cô không còn thời gian để tìm chúng cô thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu những trang thiếu đó có thật không có lẽ ayuji định bổ sung điều gì sau này nhưng anh đã chết trước khi có cơ hội làm điều đó trong trường hợp ấy tốt hơn là cô nên từ bỏ việc tìm kiếm và tập trung nỗ lực để đưa ra những điều chỉnh thích đáng cho phần kết nhưng cô bế tắc trong ngôn ngữ đã quá lâu cô chưa viết được dù chỉ một dòng cô đi tắm để giải tỏa đầu óc nhưng ngòi bút vẫn không viết nổi cô viết điều gì đó chỉ để xóa đi để xé bỏ tờ giấy và vứt nó đi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô mở mắt mình sẽ không đi đến đâu bởi vì mình đang cố gắng bổ sung điều gì đó mọi nỗi đau khổ của cô xuất phát từ sự thật là cô đang cố lấp đi chỗ trống ở phần cuối cuốn sách bằng ngôn ngữ của mình nhưng điều duy nhất xảy ra là cô thấy không thể đoán được mạch suy nghĩ của Ayuji dẫn đến đâu nó có xu hướng xoay chuyển vào thời điểm phù hợp nhất do đó việc tốt nhất cô có thể hy vọng làm được là xóa đi các đoạn trước và sau chỗ trống và làm cho mọi thứ liền mạch ma i ngồi dậy chỉnh chiếc ghế tựa lưng sao cho nó gần như thẳng đứng cô thật là ngốc nghếch xóa đi những con chữ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc thêm vào chắc chắn ayuji cũng sẽ mong muốn lựa chọn cách đó cho dù nó có nghĩa là không thể hiện được một số tư tưởng của anh điều đó còn tốt hơn rất nhiều so với việc để những tư tưởng ấy quanh co ngoài tầm hiểu biết ma i cảm thấy thư thái giờ cô đã tìm được một giải pháp nhưng như thể chiếm lấy sự thư giãn của cô cuốn băng hình lọt vào tầm mắt cô đã mang nó về từ nhà bố mẹ ayuji mà không nói với họ từ khi cô phát hiện ra cuốn băng trong căn phòng học cô đã muốn xem có gì trong đó nhưng trong phòng lúc ấy không có màn hình và đầu máy không nối vào ổ cắm cách duy nhất để xem cuốn băng là mang nó về nhà cô lúc đầu cô chắc chắn dự định sẽ hỏi bố mẹ ayuji liệu cô có thể mượn cuốn băng không nhưng cuối cùng khi quyết định ra về từ bỏ việc tìm kiếm các trang bản thảo tất cả những lời cô đã chuẩn bị lại biến đâu mất cô không thể tìm được cách mở lời xin lỗi hai bác nhưng cuốn băng này thực sự làm cháu tò mò quá có phiền gì hai bác không nếu cháu mượn nó nói như thế thật là mập mờ dù sao thì làm cháu tò mò nghĩa là thế nào nếu họ hỏi cô cô sẽ không trả lời được vậy nên cuối cùng cô chỉ đơn giản giấu cuộn băng trong túi s á c h và đi về liza minnelli frank sinitra sammy davis jr một n nhiều khả năng anh ấy chỉ ghi lại một chương trình ca nhạc bản thân cuộn băng hoàn toàn bình thường nhưng nó đã kiểm soát được cô cô thậm chí không thể nhớ mình đã lấy nó ra khỏi túi s á c h lúc nào cuộn băng nằm đó trên chiếc tivi có tích hợp đầu máy vcr c ả m dỗ cô thậm chí trong phòng của iuji khi nó nằm trong đầu máy trong cái hộp máy đó cuộn băng vẫn bằng cách nào đấy thu hút sự chú ý của cô bây giờ thoát ra khỏi vỏ phơi bày ra đó nó gần như có sức mạnh nuốt chửng cô nhan đề hình như không phù hợp với gu nghe nhạc của ayuji thực tế theo như cô biết anh không nghe nhạc nhiều đến mức ấy nếu nghe nhạc anh chỉ nghe loại nhạc nhẹ cổ điển dù thế nào nhìn chữ viết tay trên nhãn có thể thấy cuốn văn rõ ràng không phải là của ayuji ai đó đã in nó trong một sự kiện nào đấy nó đã được đưa đến căn hộ của a y u j i ở đông nakano và giờ đây nó đang ở trong căn phòng của ma i không cần ngồi dậy ma i với tay ra và đặt cuốn băng vào đầu máy vcr chiếc máy tự động bật lên cô chuyển sang kênh video và nhấn play ma y nghe một tiếng khất khi cuốn băng bắt đầu chạy cô vội nhấn nút Use sẽ thế nào nếu trong cục băng là cái gì đó mà cô không muốn xem cô do dự một khi những hình ảnh nhất định được ghi vào trong não cô biết sẽ không thể nào tẩy chúng đi được để quay lại với trạng thái thuần khiết có lẽ tốt hơn là cô nên dừng lại trước khi hối tiếc nhưng cuối cùng những nghi ngờ không thể vượt qua nổi nỗi tò mò và cô n h ả nút dưu ra có âm thanh tĩnh điện khi màn hình nổi c á c đốm nhiễu một giây sau màn hình chuyển sang màu đen như thể bị đổ mực tràn lên bây giờ thì không quay lại được nữa ma i tự trấn an những gì hiện ra trước mắt cô sau đó là chuỗi các cảnh mà cô không thể hiểu được ý nghĩa và không bao giờ có thể đoán được bản chất nếu chỉ đọc nhan đề ngay sau khi xem xong mai cảm thấy muốn nôn và cô chạy vào phòng tắm cô ước giá như cô có thể dừng lại lúc giữa chừng nhưng cô không thể cưỡng lại được sức mạnh của những hình ảnh đó cô đã xem cho đến lúc cuốn băng hết không phải có lẽ nó i chính xác hơn là cô đã bị cho xem cuốn băng đơn giản là cô không thể nhấn nút stop cô ướt đẫm mồ hôi và run rẩy cô cảm thấy có gì đó đang cốt t h ố c ra từ dạ dày lên họng cô cảm thấy ghê tởm hơn là sợ hãi có gì đó đã chui vào trong người cô sâu trong cô cô biết mình phải tống nó ra cô móc ngón tay vào họng nhưng chỉ ra một chút cô nghẹt thở vì mùi nước diệt nôn nước mắt trào ra hướng cái nhìn trống rỗng và vô vọng quanh căn phòng cô quỵ xuống trong một lúc cô có thể cảm thấy bản thân mình đang bị hủy hoại rồi ý thức cô mất hút dần đến một nơi xa rất xa